năng đoạn kim cương mục tiêu thứ nhất chương 7c vấn đề kinh doanh thứ 36 trong giao dịch kinh doanh hàng ngày của bạn những người xung quanh bạn khách hàng người cung cấp và nhân viên thường đánh lừa bạn cách giải quyết cách giải quyết cho vấn đề này lại là một trong những cách mà bạn không thể đoán khác đi được tất cả chúng ta đều biết rằng thật quá phiền bậc trong việc kinh doanh, thì ta lâm vào tình trạng không chắc có thể tin bao nhiêu phần trăm những gì mà người khác nói với ta. Một khách hàng đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta sẽ nhận được một khoản thanh toán vào một ngày nào đó, và rồi sau đó chúng ta biết được rằng khoản tiền không đến vào khoảng thời gian đã hẹn và rằng khách hàng kia đã biết điều này ngay từ đầu. Một nhà cung cấp hàng đảm bảo với chúng ta rằng Nguyên vật liệu mà chúng ta cần để thực hiện một đơn đặt hàng trọng yếu cho một trong những khách hàng quan trọng của chúng ta, sẽ được giao đúng hạn, và rồi chúng ta nhận ra rằng công ty không nhận được hàng cung cấp, hoặc tệ hơn, nhà cung cấp ấy có hàng nhưng lại giao cho một đối thủ cạnh tranh vào chính ngày hạn với chúng ta, vì đối thủ này trả giá cao hơn chúng ta. Một nhân viên rời khỏi cuộc hợp trong văn phòng của bạn với một nhiệm vụ phải hoàn tất, Trước đây các nhân viên đều hoàn thành công việc của mình, cho nên bạn chỉ thỉnh thoảng theo dõi qua loa, và mỗi lần như thế bạn đều tin chắc rằng phần việc của họ đang tiến hành tốt đẹp. Thế rồi, ngày phải chấm dứt kế hoạch đến, bạn nhận ra rằng toàn bộ công việc sẽ phải trì hoãn lại vì họ đã không hoàn tất phần đóng góp của họ, và quả thật suốt thời gian qua chẳng có chút tiến triển nào trong công việc. Bạn có thể ngăn chấm dứt việc mọi người đánh đùa bạn bằng cách hành động theo hai bước. Thứ nhất, hãy thật nhảy bén với mọi cảm giác tự phụ mà bạn có thể là nạn nhân của chúng. Cuộc sống trong công ty thì vội vã và tàn nhẫn, do đó bạn cần phải nghĩ rằng tự tự phụ là một phiền phức kiếm hoi trong các công ty. Các nhà kinh doanh thường thuộc những người thông minh và tài năng nhất trong thế giới phương Tây. Nhưng hình như lại mù mờ về điểm này, một sự bất lực trong việc kiềm chế cảm xúc không mấy cần thiết trong thế giới mà chỉ một ngày xui xẻo cũng có thể chuyển bạn từ một phó chủ tịch xuống một nhân viên bình thường. Có lẽ vấn đề nghiêm trọng nhất về sự tự phụ không phải là nó gây khó chịu như thế nào đối với những người xung quanh, mà nó gây tổn hại như thế nào đối với sự phát triển của chính bạn. Những người chăn bò ở Tây Tạng có một câu châm ngôn rằng, cỏ mùa hè luôn luôn mọc từ các đồng cỏ thấp trước, rồi sau đó mới lan dần tới chân các đỉnh tuyết. Ý chính ở đây là một người không tự phụ, một người khiêm tốn, thì rất giỏi nghe người khác nói, bất kể những người này ở vị trí nào trong công ty, và sử dụng những gì họ dạy cho để thành công, để có nhiều kinh nghiệm hơn. Chúng ta luôn luôn có thể học một điều gì đó ở mọi người mà chúng ta gặp trong một ngày làm việc, chỉ cần chúng ta lắng nghe những gì mà họ nói. Điều này không có nghĩa là bạn phải chấp nhận mọi đề nghị nông nổi mà bạn nhận được từ những người xung quanh bạn ở văn phòng. Rốt cuộc bạn đã chấp nhận được điều này, rất có thể là vì bạn có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, Bạn sẽ thường học được điều gì đó từ những người bạn mà thậm chí điều này chưa rõ ràng trong trí óc của họ, những phương hướng mà họ đang theo hoặc những giải pháp về mặt tập thể sẽ gợi ra một chiến lược toàn diện hơn trong lối suy nghĩ của chính bạn, nếu bạn thật nhạy bán thu thập thông tin trong các phòng ban của mình. Bước thứ hai mà bạn phải thực hiện là tránh sống dựa vào sự công nhận của những người khác. Ở một mức độ nào đó trong công ty và trong cuộc sống cá nhân của mình, mỗi người phải trưởng thành đến mức mà họ làm điều gì đó tốt đẹp, không phải để nhận lời khen ngợi, mà đơn giản chỉ vì đó là điều cần phải được làm, và họ ở trong cái vị trí tốt nhất để làm điều ấy. Thực ra, bạn càng là một giám đốc hay một người điều hành tốt, thì bạn càng ít cần sự công nhận từ những người khác. Các bà mẹ chăm sóc con nhỏ vì họ đúng là những người thích hợp để làm điều ấy vào đúng thời điểm ấy, và họ sống mà không hề hy vọng có sự biểu lộ rõ ràng nào của lòng biết ơn hay của sự công nhận từ người mà họ phục vụ. Những giám đốc và lãnh đạo thực sự có năng lực trong công ty thì lại càng chú ý tìm cách để có thể tỏ sự công nhận đối với những người khác, trong ý nghĩa đúng nhất, đây không hề là một chiến lược khác của công ty mà chính là sự nhận thức thực sự của các giám đốc về hoàn cảnh xung quanh họ. Họ rất nhạy bén và ý thức được đóng góp của những người xung quanh họ, công nhận và ban thưởng những đóng góp này không phải vì đây là một cách tốt để thúc đẩy nhân viên, mà chính là vì họ công nhận rằng những người xung quanh họ không phải chỉ chính họ, mỗi người đang đóng một phần quan trọng và không thể thiếu được trong sự thành công của công ty dù cả trong những vai trò có vẻ giới hạn hơn như người đứng máy hay người gác cổng hãy thoát ra khỏi các thói quen mong chờ được công nhận hay khen ngợi hãy tập thói quen tận tụy tìm kiếm cơ hội để tỏ rõ sự công nhận và khen ngợi những người xung quanh bạn thế rồi bỗng nhiên không ai trong thế giới của bạn khách hàng người cung cấp hay nhân viên đánh cờ bạn nữa lại nữa Đây là hiệu quả dấu ấn của sự chân thành nhận biết những đóng góp của những người xung quanh bạn. Cuối cùng, chúng ta cần nhấn mạnh rằng, bạn không nên phải bịa ra các lý do để khen ngợi và công nhận khi không đáng. Vấn đề là, nếu bạn làm việc trong một công ty dù lớn hay nhỏ, công ty khó có thể hoạt động ở bất cứ mức độ nào nếu không có những công việc thầm nặng và chuyên môn của một số người chủ chốt. Những người đã làm việc bên cạnh bạn rất lâu, rất ổn định đến nỗi, thậm chí bạn không còn nhận ra được vai trò của họ. Có một điều trong đời sống công ty, cũng như trong đời sống cá nhân, là ai đó phục vụ chúng ta càng gần gũi và càng lâu dài, thì chúng ta càng ít công nhận và khen thưởng sự phục vụ này. Vấn đề kinh doanh thứ 37 Không ai trong công ty tôn trọng những gì bạn nói. Mọi đề nghị của bạn đều bị lờ đi hay bị xem là ngốc nhất. Cách giải quyết Bất cứ ai đã từng ngồi quanh chiếc bạn trong phòng họp ban giám đốc của một công ty lớn, sẽ hiểu rõ điều này. Đôi khi nó rõ ràng đến nỗi bạn thật sự lo sợ rằng mình sẽ phát điên. Vào thứ hai, bạn có một cuộc họp ban giám đốc kéo dài 6 giờ, kéo dài cả trong giờ ăn trưa. Ông chủ bảo. Sau đó các bạn có thể ra ngoài và được nghỉ bù tại một nhà hàng dưới phố, tôi sẽ chịu chi phí. Nhưng rồi trong phòng ban của bạn có sự căng thẳng vì bạn đã không ra ngoài phòng hợp trong suốt 6 tiếng đồng hồ đó, và bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, nhưng đó không phải là điều đang được bàn ở đây. Ông chủ yêu cầu mọi người đưa ra các đề nghị về việc làm sao để tiết kiệm tiền trong cuối này. Những trao đổi mà bạn sắp đọc sau đây là những gì đã thực sự xảy ra. Một người được lòng ông chủ lúc đó nói: Chúng ta hãy cố gắng tái sử dụng các bản báo cáo cũ để làm giấy nháp, hay khuyến khích mọi người đừng lôi giấy mới ra khỏi máy photo cho mục đích ghi chép. Thay vì thế, hãy để một cái hộp đựng các tờ báo cáo cũ bên cạnh máy photo và để mọi người sử dụng nó. Ông chủ nhìn quanh bàn. Mọi người hình như tán thành đề nghị này, dù hầu hết chúng tôi đều nghĩ rằng như thế cũng sẽ chẳng thực sự tiết kiệm được tiền bạc gì nhiều nếu ai đó phải đi khắp công ty mỗi ngày và phân phát các tờ báo cáo cũ. Nhưng được thôi, tinh thần ấy cũng đúng mà. Ý kiến hay? Ông ta bảo. Còn ý kiến nào nữa? Tôi giơ tay lên. Quý vị nghĩ thế nào? Nếu như chúng ta đặt một tấm thảm chùa chân đặc biệt để hứng lấy những hạt kim cương nhỏ từ giày người ta rơi ra khi họ đi ra ngoài. Hằng ngày tôi đều thấy có nhiều hạt trên lối ra và những người quét dọn vào buổi tối thường dùng máy hút bụi dọn sạch những thứ đó. Bạn thấy đấy, các loại túi kim cương ở chỗ chúng tôi thường chứa hàng ngàn hạt kim cương và có vài hạt hết sức nhỏ. Nếu bạn thắt hơi mạnh. Hay khi dây điện cọ nhẹ vào mặt vải khi bạn ngồi tựa vào ghế, hay khi ai đó ném một cây bút chì lên bàn của bạn, thì một số khá lớn các hạt này bay xuống nền nhà. Khi chúng chạm vào nền nhà, chúng thường có xu hướng nảy lên hay trượt đi hoặc bắn qua phòng đến chỗ cuối cùng mà bạn có thể từng thấy chúng. Khi điều này xảy ra với một mớ những hạt đá nhỏ, bạn cẩn thận nhặt chúng. Trong trường hợp một số hạt bám vào vạt áo của bạn, rồi bạn nhóm gót đi đến góc để lấy cái chổi nhỏ quét bụi, phải đi nhóm gót để cho các viên đá nhỏ khi rơi xuống đất không lọt vào đế giày của bạn, và được đưa ra các cửa an ninh, vào phòng tắm hay thang máy, tại đó nhiều hạt có thể rơi ra, và đây là lý do tại sao tôi đề nghị đặt một tấm thảm trong thang máy. Sau đó, Chẳng ai nghĩ rằng quỳ xuống và bò khắp lên nhà là lố bịch, vì mọi người đều làm như thế khi họ đánh rơi vài viên đá quý. Bạn gom một cách cẩn thận, hoặc có thể cúi xuống thấp hơn để nhìn ánh sáng lóe lên từ các viên đá bị thất lạc, dù ở cách vài mét. Kim cương, bốn là vật chất cứng nhất mà người ta biết đến, có chỉ số khúc xạ cao nhất so với bất cứ vật chất nào. Và có khả năng lớn nhất về sự hắt ánh sáng ra khỏi bề mặt, phát ra ti sáng rất đặc biệt khi có ánh sáng nhỏ chiếu vào, và mọi người trong nghề kim cương đều rất tinh nhạy đối với ánh lé sáng ấy. Bạn có thể đi dọc theo hành lang được trải thảm trong những văn phòng điều hành, nhìn thấy ánh lé này từ trong một góc phát ra, cuối mình xuống và cầm gọn một viên đá cực nhỏ vào lòng bàn tay, tự việc trở thành một phản xạ, một bản thân. Tôi nhớ có một lối đi ở trước tòa nhà International Paper trên đường 45 và đường Avenue of the Americas, lát bằng một vật liệu rất đặc biệt, một loại bột sáng lấp lánh được rải trên xi măng trước khi xi măng đông cứng Điều này khiến tôi phát tiên trên đường về nhà vì các tính năng lấp lánh của viên đá trên sàn xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi lại vô tình cúi xuống để nhặt những thứ bột lấp lánh đó. Tuy nhiên, những hạt đá quý kia không lé sáng nếu chúng không ở vào góc độ thích hợp với ánh sáng phía trên, cho nên bạn phải quét, rất thận trọng và chậm rãi, suốt dọc văn phòng. Thế rồi, bạn gom chúng vào trong một góc và ngồi xổm xuống mà bỏ đi những sợi tóc có gầu bám của ai đó, trông khá giống những viên đá nhỏ, những mẫu phai tây chiên của ngày hôm qua, mớ viên kẹp giấy mà bên dưới có thể giấu một viên đá. Và tất cả những viên đá bị rơi ba tuần trước không tìm thấy. Bạn không bao giờ tìm ra tất cả các viên đá mà bạn đã đánh rơi, và một số viên luôn luôn bị đưa ra tới thang máy. Ông chủ xoay người trên ghế, dĩ nhiên ông ta là người duy nhất có ghế xoay, tôi chưa bao giờ hình dung ra điều ấy, và gầm gừ. Đây là một đề nghị ngốc nghếch nhất mà tôi từng nghe thấy rớt ạ. Nếu có một loại hình nghệ thuật nào khiến cho bạn trở thành vô hình tại góc bàn suốt cuộc họp ban giám đốc thì tôi sẽ làm ngay. Tôi có một ý kiến. Người được ông chủ sủng ái trong tháng đó nói. Quý vị biết những thỏi sô-cô-la mà chúng ta trao cho các nhà cung cấp và khách hàng vào các dịp lễ, những thỏi mà ở bên trên có đề chữ em điên chứ? Chúng quả là dày, quý vị biết đấy. Thế nào? Nếu chúng ta tháo chúng ra khỏi bao bì khi chúng được đem đến đây, và xén đi chừng một phần 16 in sô-cô-la, và sau đó làm ra thành những thỏi sô-cô-la mới từ chỗ sô-cô-la đã được xén trời ra ấy. Ông chủ dựa lưng vào ghế với vẻ đắt thắng và nhìn chăm châm vào người vừa phát biểu. Chúng tôi không dám chắc rằng đây có phải là chuyện đùa hay không, mà chẳng phải chuyện đùa đâu. Và do đó chúng tôi tỏ ra vẻ trung lập cho đến khi ông chủ bảo, ngốc nghếch. Chúng tôi gật đầu. Hay, tuyệt thay, chúng tôi gật đầu nhanh với vẻ nhiệt tình hơn. Tuy nhiên, bạn cũng biết câu chuyện chấm dứt thế nào. Một tuần sau, những người lao công vào thang máy trải tấm thảm từ chân màu đen có sợi mịn phủ lên trên. Bạn đang đi ra để về nhà, bạn mệt mỏi cúi đầu xuống giống như một con chó bị đòn, theo bản năng tự nhiên Nhìn lướt qua sàn thang máy để tìm vài viên đá quý bị mốc. Này, các anh đang làm gì đấy? Bạn hỏi. Đặt những tấm thảm mới này vào thang máy, một ý kiến tuyệt vời đấy. Anh biết không, những viên đá nhỏ có thể bị dính dưới đáy dày và được mang ra tới các thang máy mỗi ngày không? Những tấm thảm này sẽ giữ lại các viên đá ấy, rồi mỗi đêm chúng tôi sẽ lật ngược các tấm thảm. Những viên đá cùng những mẫu vụn vàng trong sử chế tạo sẽ được giao trở lại cho ban kim cương, thay vì để cho mấy anh vệ sinh mỗi đêm dùng máy hút bụi mà hút chúng rồi đem vứt đi. Ồ ồ, bạn nói, ý kiến hay tuyệt, của ai đấy nhỉ? Ồ, ông chủ chứ ai, ông ta quả là tinh nhạy, ông biết đấy. Kiểu nhận thức khó chịu này được gây ra bởi một loại dấu ấn riêng, và loại dấu ấn ấy được gieo bởi những cuộc nói chuyện vô bổ. Quả là thú vị khi các sách trí tuệ Ấn Độ và Tây Tạng Cổ được viết cách đây nhiều ngàn năm, đã miêu tả những cuộc nói chuyện vô bổ, là nhiệt tình và sung sướng tham gia vào những câu chuyện tầm phào về sự dâm tục, tội phạm, chiến tranh, chính trị. Người ta thường hỏi tôi làm sao tôi có thì giờ để điều động mọi kế hoạch mà chúng tôi đang tiến hành trên khắp thế giới? Câu trả lời là tôi quyết tâm cố gắng tránh nói chuyện tầm sào. Đó là hàng giờ đàm luận về báo chí và ngồi ở quán cà phê để nói về tình hình trên thế giới, các sự kiện và của những người khác mà họ rất thích, hay chẳng có chút khả năng nào dính dáng đến, và họ cũng chẳng thể có các khả năng gây ảnh hưởng gì đến điều này. Bạn có thể dán mắt vào một tin tức từ các chương trình TV, báo chí hay tạp chí, lao vào gần như tất cả phần còn lại của chương trình giải trí trên TV và đài, tham gia vào tất cả các cuộc trò chuyện chỉ để nhằm mục đích là được nghe chính bạn nói. Một cách kiểm tra hay để xem một mục tin tức trong tờ báo hay một tạp chí có liên quan đến bạn hay không là cuộc trách nhiệm 3 ngày ba ngày sau khi đọc thật kỹ một tờ báo quan trọng, vì chuyến bay của bạn bị trễ và cuối cùng bạn có thời gian để đọc toàn bộ sự việc hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Hãy thử ngồi xuống và viết ra tất cả các mẫu thông tin mà bạn còn nhớ được. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng nhớ được nhiều hơn một hoặc hai bài trong những bài mà bạn đã đọc và nhớ rất ít chi tiết về mỗi bài ấy. Vậy thì trước hết. Điểm chủ yếu của việc đọc các bài ấy là gì? Năng lực của trí óc thì rất to lớn, nhưng không phải là vô tận. Giống như một cái máy vi tính, bạn có khoảng trống giới hạn trong đầu bạn đối với việc nhận thêm thông tin. Phật giáo đánh giá cao về sự im lặng vì nhiều lý do rất thực tiễn. Chúng tôi có một thói quen mà sau này tôi sẽ miêu tả nhiều hơn, là thực hiện sự ẩn dụng lâu dài. Ví dụ như 2 ngày đến 2 tuần, bạn ý thức để tránh phải nói năng gì trong suốt thời gian này. Phần lớn người Mỹ và nhiều nước phương Tây khác chưa bao giờ thử làm như thế, ngoại trừ những trường hợp khác thường, bạn bị viêm thanh quản hay phải trải qua những ngày ở nhà một mình vì bệnh. Có lẽ không có thời gian nào lâu hơn 1 hay 2 ngày trong toàn bộ đời sống của bạn mà không nói gì với ai cả. Và hầu hết cuộc nói chuyện này, như bạn đã hiểu ra khi chính bạn cố thử một sự ẩn giật lặng lẽ, chỉ đơn giản là không cần thiết và làm rộn trí mà thôi. Ở một mình và giữ yên lặng một lúc là một phương pháp tuyệt diệu giúp bạn hiểu được tình hình kinh doanh của mình. Phương pháp này còn được đề cập sâu hơn. Chỉ cần nhớ rằng, dấu ứng khiến bạn thấy chính bạn chẳng được ai biết đến, dù bạn nêu được một đề nghị tốt. Chính là sự dấn thân vào cuộc nói chuyện vô nghĩa. Và nếu đây là một vấn đề có vẻ như xảy ra nhiều lần trong cuộc sống của bạn, thì bạn hãy thật nghiêm ngặt nhiều hơn nhiều so với những người khác về việc không dấn thân vào sự ba hoa vô bổ. Vấn đề kinh doanh thứ 38 Bạn cảm thấy buồn phiền vì không được tính diện Bạn thường cảm thấy rất vững tâm về chính bạn. Và nay thì bạn cảm thấy ngược lại. Cách giải quyết Vấn đề này cũng có thể được giải quyết bằng cách tránh mọi cuộc nói chuyện vô ích, không chỉ các cuộc nói chuyện mà chúng ta miêu tả, mà còn một kiểu nói chuyện khác rất quan trọng nữa. Đây là kiểu rất tiêu biểu của việc nói chuyện vô nghĩa, rất phổ biến trong kinh doanh, theo đó một doanh nhân lập những kế hoạch, những công bố lớn nào và rồi chẳng bao giờ theo dõi để chắc rằng sự việc thực sự diễn ra. Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng tại các hội nghị công ty để đặt kế hoạch cho năm sắp đến. Hết giờ này đến giờ kia với những kế hoạch và những giải pháp trống rỗng, mà rõ ràng mọi người trong phòng đều biết rằng, thật ra là không thể có khả năng thực hiện được. Tuy nhiên, Tôi không nói về loại cam kết quá đáng do bị kích động mà một doanh nhân, nhân thực sự nêu ra, không nói đến tính sáng tạo điên rồ tuôn ra từ một trong những người hiếm hoi, vốn có cái nhìn xa rộng, và cũng biết phải làm công việc nhập nhằn để biến những giấc mộng hảo huyền thành hiện thực. Đúng hơn, chúng ta đang nói về những kế hoạch cứ phải lặp đi lặp lại, nửa vời, và về những cuộc nói chuyện làm tiêu hao các nguồn lực và sao nhãng sự chú tâm của mọi người để đảm bảo rằng bạn sẽ được tín nhiệm trong năm tới hãy cố chắc rằng bạn chỉ nói về những gì mà bạn thực sự muốn làm rằng bạn không phung phí thời giờ quý báu của mình chỉ nói đến những việc không thực sự có liên quan có một sự cân bằng tinh tế giữa mơ mộng và ảo tưởng giữa tưởng tượng và hy vọng và nói chung tướng đo của sự khác biệt là bạn có thực sự biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. Vấn đề kinh doanh thứ 39. Bạn cảm thấy mình không thể nghỉ ngơi, bạn cảm thấy mệt mỏi và không bao giờ thực sự được tận hưởng một kỳ nghỉ, sự nhàn rỗi thực sự ở ngoài tầm với của bạn. Cách giải quyết. Cả năng nghỉ ngơi, kỹ năng thoát ra khỏi công việc và thực sự hưởng sự nhàn hạ một lần nữa. Là cái gì đó mà bạn có thể khám phá ra, nếu bạn biết gieo những dấu ấn đúng đắn trong tâm bạn. Đó không phải là một quá trình tự động, không phải là bản năng sẵn có, và cũng không phải là một ân huệ được ban phát một cách ngẫu nhiên. Những dấu ấn đặc biệt này cũng được gieo, trước tiên chỉ nói đến những gì có ý nghĩa, có lợi, và tránh nói chuyện vô nghĩa hay vô chủ đề dù đấy là chuyện cầm vào hay những ý kiến ngớ ngẩn hay những kế hoạch mà bạn không bao giờ có ý định thực hiện. Tự ràng buộc chung ở đây là mục đích. Hãy nói khi có lý do để nói, khi có mục đích hành động để hoàn thành. Kết quả đến với bạn sau đó là cảm giác bằng lòng vì bạn đã hoàn thành cuộc sống và lời nói của bạn. Bạn hãy nhớ rằng nếu bạn thuộc loại người vốn chỉ nói khi cần nói thì điều này có nghĩa là chắc chắn bạn không có những dấu ấn cũ về việc tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ trong quá khứ, hoặc không có những dấu ấn nhỏ nhỏ trước kia, vốn đã ở trong tiềm thức của bạn một thời gian nào đó, luôn phát triển cho đến khi chúng thật sự ép bạn phải nhìn thấy chính bạn là một trong những con người buồn bã, không thể hưởng thụ sự thư giãn của mình được. Điều quan trọng là hiểu được rằng, Nếu bạn không thể hưởng được sự nghỉ ngơi của mình, đúng là bạn có những dấu ấn này. Sức mạnh của dấu ấn này có thể bị chậm lại bằng cách thật thận trọng để không dấn thân vào bất cứ loại hành động nào tương tự như thế. Không tham gia vào những cuộc nói chuyện vô ích và vô nghĩa. Những người khác có thể làm được điều này bằng dấu ấn đặc biệt của họ, chứ bạn thì không như thế. Nếu bạn bị phiền bực vì vấn đề đặc biệt tương ứng với một dấu ứng đặc biệt, thì bạn, trong tất cả mọi người quanh bạn, phải tránh gặp phải dấu ứng này dù là nhỏ nhất một lần nữa. Vấn đề Kinh doanh thứ 40 Bạn có một vấn đề đáng lưu tâm về lựa chọn thời điểm. Bạn muốn bước vào một thị trường ngay trước khi nó tan rã. Bạn ra khỏi một thị trường ngay giữa lúc nó phát triển nhất và có thể hoạt động lâu dài sau khi bạn đã rút tiền ra. Sản phẩm mới của bạn hình như phải đối đầu với sự ra đời của một sản phẩm mới có phần tốt hơn của một đối thủ cạnh tranh. Bản cam kết thực hiện đơn đặt hàng của bạn được gửi đến cho nhà cung cấp, chỉ vàng ngày sau khi công ty của ông ta đẩy giá tăng lên. Cách giải quyết Lại nữa, vấn đề ở đây là cuộc nói chuyện vô bổ. Qua đó bạn làm đổi hướng các tài nguyên, nhân sự và trí óc theo những kế hoạch mà nếu bạn suy nghĩ trong phút chốc, bạn không bao giờ thực sự có ý định thực hiện. Hãy thật chắc chắn rằng bạn làm những gì mà bạn nói, và không nói đến điều gì mà bạn thực sự không có ý định thực hiện.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 không chín bảy hai một gặp ông Dương Tuấn Phong. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Vấn đề kinh doanh thứ 41. Không ai chịu nghe khi bạn yêu cầu làm điều gì đó. Cách giải quyết Đây đúng là một phản ứng khác nữa ở vấn đề thứ 37. Không ai tôn trọng những gì bạn nói. Dấu ứng gây nên nó là bạn cứ nói mãi về những sự việc chẳng có chút quan trọng thật sự nào. Cho nên, nếu bạn bực bội vì vấn đề đặc biệt này, thì bạn phải xử lý những dấu ứng về nó bạn cách luôn luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, bằng cách luôn luôn phát biểu điều gì có lợi và có ý nghĩa thật sự đối với những người xung quanh bạn. Vấn đề kinh doanh thứ 42 Mọi người trong công ty bạn hình như đang đấu tranh với nhau. Cách giải quyết Bạn biết đấy, đã rất thiệt hại nếu có những cạnh tranh nhỏ nhặt giữa các nhân viên trong công ty. Một đơn vị gồm toàn những nhân viên nâng đỡ nhau, tự nó sẽ thực sự hoạt động tốt đẹp. Trong khi đó, một đơn vị gồm toàn sự phân hóa, cải cọ và tranh chấp nhau thì đấy là một môi trường mệt mỏi và không hiệu quả. Công việc khó khăn hình như tạo cho người ta sức mạnh và sự đoàn kết. Những lời nói chối tay có một tác động trực tiếp làm tiêu mòn toàn bộ năng lực của một đơn vị và của từng nhân viên trong đơn vị ấy hầu hết giờ ăn trưa vào thời tôi ở tập đoàn Endin, tôi đều ngồi với những nhân viên mâu thuẫn nhau và cố gắng hòa hợp với họ. và khi nào tôi dàn xếp để giữ hòa khí, thì đó công việc sản xuất diễn ra như ý muốn. như chúng ta đã nêu ở trên, ở vấn đề kinh doanh thứ sáu, tự chống đối của một công ty hoặc chính bạn chống đối với một ai khác hoặc hai người khác chống đối nhau, xuất phát từ những dấu ấn được gieo. Khi bạn nói có ác ý hoặc tầm phào, mà sau đó khiến cho những người khác phải xa cách nhau. Những người liên quan có thể đã là bạn của nhau, hay kẻ phù của nhau, hay thậm chí là hai nhân viên thực sự không biết rõ nhau lắm. Nhưng bởi vì bạn đã nói hoặc với một người hoặc với cả hai người, họ trở nên hơi xa cách nhau so với khi bạn chưa nói. Để đối phó với loại dấu ứng này, Hãy từ bỏ cách thức ấy của bạn để đưa những người khác lại với nhau, bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bạn có thể, ngay cả trong những cách thức rất nhỏ nhặt. Cần tránh những ý nghĩ xấu ác về bất cứ ai trong công ty, mỗi một thành viên điều hành đều bị vài thành viên điều hành khác trong công ty gây phiền phức, và bạn cảm thấy hứng khởi khi nghe rằng một trong những người ấy đang bị đôi chút phiền phức, ngay cả một số phiền phức mà rốt cuộc cũng đụng chạm đến những người khác trong công ty, kể cả chính bạn nữa. Đây là một dấu ấn đặc biệt, khi chuyển xuống tới tiềm thức, lặng lội trong đó để khâu thập sức mạnh, và rồi nổi lên trở lại ở tâm ý thức, tạo thành nhận thức rằng mọi người xung quanh bạn đang chống đối nhau. Họ chống đối nhau, họ chống đối bạn, bạn cảm thấy đôi chút vui mừng khi họ đang gặp khó khăn. Điều này gieo một dấu ấn mới về sự nhìn thấy những người xung quanh bạn chống đối. Và, thế đấy, bạn có thể biết được kết quả. Hầu hết mọi dấu ấn xấu mà bạn có thể gieo trong tâm bạn, đều là những dấu ấn sẽ khiến cho bạn nhìn thấy chính xác điều mà bạn vẫn cố tránh, khi bạn đã gieo dấu ấn đầu tiên. Quy trình này cứ thế lặp đi lặp lại. Vấn đề kinh doanh thứ 43 Bạn sống trong một môi trường kinh doanh và xã hội mà trong đó sự chân thực hoàn toàn không được tôn trọng. Ở đó chỉ có những kẻ ngu dại là đạo đức. Ở đó những người tốt luôn ở vị trí cuối cùng. Cách giải quyết Chúng ta đã khởi đầu bằng vấn đề này để đạt tới vấn đề nghiêm túc nhất trong tất cả các vấn đề kinh doanh. Những vấn đề liên quan đến tinh thần chung của cái mà ta gọi là thế giới quan, trong ngành kinh doanh hay công nghiệp đặc biệt của bạn. Quả thật là chúng ta thấy toàn bộ thị trường và các ngành công nghiệp trong đời sống thương mại đều tôn trọng tính chân thực, lớn hơn so với các ngành nghề ở các lĩnh vực khác. Và bất cứ một nhà kinh doanh dày dặn nào cũng có thể bảo với bạn rằng, Làm việc trong một ngành công nghiệp xem trọng tính thực thà và sự công chính, thì quả thực luôn luôn tạo ra cảm giác hương phấn. Trong khi lao động trong một thế giới nhỏ hẹp, ở đó cái tốt đẹp bị xem là sự ngu dại thì tự nó sẽ suy thoái, chỉ có một trái tim sắt đá mới không cảm nhận ra sự khác biệt ấy. Nếu bạn cảm thấy chính bạn ở trong loại tình trạng này, thì điều quan trọng là phải hiểu được rằng, Cảm nhận xấu xa xung quanh bạn không phải là cái gì mà bạn phải tìm cách tránh bằng những phương tiện bên ngoài. Tức là, có lẽ bạn không thể thoát khỏi sự gần gũi những người không tôn trọng đạo đức bằng cách thay đổi hoàn cảnh bên ngoài của bạn, vì đó không phải là sự xua đuổi chính sự hiện hữu của những người này. Đúng hơn, đó là những dấu ứng của chính bạn. Tôi đã từng thuê hàng trăm người vào rất nhiều loại vị trí khác nhau trong suốt vài chục năm qua, và trong thời gian ấy, vài người đã bất ngờ bỏ việc, dù là rất ít. Cuộc đối thoại thường như sau. Tôi đã quyết định rời khỏi công ty. Sao thế? Có gì không ổn vậy? Tôi có thể giúp được gì không? Vô ích thôi, các con người ấy. Thường là ai đó ngồi gần nhân viên này và có chức vụ cao hơn anh ta hay cô ta một chút. Cái con người ấy đang làm tôi phát khùng đây, tôi không thể tiếp tục làm việc với anh ta được. Anh ta quả là bất tài, và tôi cảm thấy tôi có thể làm tốt hơn nhiều cho một công ty khác, dưới quyền một ông chủ thông minh hơn. Thật ra tôi đã được phỏng vấn và đã được chấp nhận ở công ty khác, và đây là giấy báo nghỉ việc sau hai tuần của tôi. tốt thôi. Tôi có thể thấy rằng tôi chẳng làm gì được, nhưng hãy giữ liên lạc và hãy cho tôi biết sự việc ra sao ở chỗ mới ấy. Nhân đây, xin nói thêm là trong ngành kinh doanh kim cương, bạn thường trịnh trọng cầm đơn xin thôi việc sau 2 tuần, yêu cầu người nhân viên bất bình ấy vẫn ngồi tại chỗ ấy và gọi 3 cuộc điện thoại. Một cuộc cho văn phòng an ninh để gọi một bảo vệ đến và đứng cạnh người này trong khi người này dọn tạp đồ trên bàn của anh ta, trong trường hợp có những viên ngọc nào rơi vào một ngăn kéo trong khi nhân viên này đang làm việc. Một cuộc gọi cho phòng nhân sự để yêu cầu vĩ bỏ thẻ chống trộm của người này để anh ta không thể trở lại khu hầm két được nữa. Và cuộc gọi cuối cùng là cho phòng lương bổng bảo chi một tờ xét trực tiếp tiền trả trước hai tuần cuối cho đương sự. Rẻ hơn là để người ta bỏ đi với vài viên kim cương nhỏ. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng cứ liên lạc với người nhân viên cũ trong khoảng 3 tuần lễ để hỏi xem công việc ở chỗ làm mới của người ấy như thế nào. Xét cho cùng, nghe ngóng một chút về những gì mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm thì cũng chẳng có hại gì. Thường thì người ấy hình như thoải mái và sung sướng trong môi trường làm việc mới. Bạn yêu cầu người ấy liên lạc trở lại với bạn trong 6 tháng, để xem các sự việc diễn biến như thế nào. Thế rồi, hầu như bao giờ cũng vậy, bạn bắt đầu nghe chính những lời than phiền mà người nhân viên cũ đã phát biểu trong công ty của bạn. Dấu ấn về sự việc có những người xấu xung quanh bạn, bạn thấy đấy, cũng chẳng thay đổi gì bằng cách thay đổi hoàn cảnh bên ngoài. Người Tây Tạng nói rằng, Hầu hết chúng ta tìm thấy 3 người mà chúng ta có vẻ thích, 3 người mà chúng ta có vẻ không thích, và 4 người mà chúng ta chẳng có cảm nhận gì. Thế rồi, nếu chúng ta đi vào một căn phòng khác có người thì sự việc cũng như vậy. Cho dù chúng ta lấy 10 người mà chúng ta thích từ 3 hay 4 căn phòng giống như thế, và đặt họ ở với nhau trong một căn phòng khác nữa, thì chúng ta cũng bắt đầu thích 3 người và không thích 3 người khác. Đây không phải là một chức năng của thực tế bên ngoài, thật vậy, không có sự việc nào như thế cả. Đúng hơn, đây là một vấn đề về những dấu ấn trong tâm của chính chúng ta. Đừng nhìn ra ngoài lĩnh vực của bạn để cố gắng tìm một lĩnh vực khác thành thật hơn, hãy thay đổi những dấu ấn của chính bạn, hãy tự huấn luyện bạn một cách nghiêm ngạc về chính sự chân thật. Rồi hãy ngồi thư giãn mà tận hưởng sự thay đổi trong lĩnh vực của chính bạn như nó đã xảy ra. Sự thay đổi sẽ được tạo tác bởi những dấu ấn mới của bạn, chứ không phải vì bạn chạy thoát khỏi một tình trạng xấu. Từ việc này vốn tự nó không bao giờ có thể tiến hành được. Vấn đề kinh doanh thứ 44 Bạn cảm thấy mình mất đi cảm nhận về kinh doanh? Bạn bối rối khi phải theo cho kịp những thay đổi xung quanh bạn. Hình như bạn trở nên chậm chạp hơn so với trước kia khi phải vật lộ với những cạnh tranh phức tạp trong kinh doanh. Cách giải quyết Cho đến lúc này, chúng ta vẫn đang nói nhiều về các loại dấu ấn tạo ra hoàn cảnh xung quanh bạn và loại người mà bạn sẽ giao tiếp hàng ngày. Nhưng còn cái tâm của chính bạn thì sao? Còn chính cái lý trí thì sao? Kinh điển của trí tuệ Tây Tạng nói rằng, chính khả năng suy nghĩ sáng suốt của bạn là một nhận thức mà các loại dấu ấn do bạn đã gieo trong chính tâm của bạn trong quá khứ, đặt vào bạn. Và các kinh điển ấy cho rằng, sự thiện lành đưa đến việc thiện lành, tức là nếu bạn cứ mãi không thể nhận biết ngay cả sự hiện hữu của chân lý sâu xa này, thì chính cái lý trí của bạn sẽ chịu phổ. Những người đã được hân hạnh sống gần gũi với các vị lạc ma Tây Tạng đã có rất nhiều chuyện dễ kể về sự thông tuệ lạ kỳ mà các đạo sư này ăn hiểu về những vấn đề thông thường nhất. Một người bạn của tôi du hành ở Ấn Độ bằng xe hơi với một vị lạc ma mới vừa từ Tây Tạng đến. Đây là một trưởng lão hòa thượng sống tại một vùng hoang vắng của dãy Himalaya, chỉ vừa mới được ngồi trong một chiếc xe hơi. Chiếc xe bị chết máy, và người lái xe bước ra để mở nắp xe và xem xét máy. Vị lạc ma cũng bước ra, vì như kinh điển nói, nên nhìn xem cách người ta làm những việc mà bạn chưa biết cách làm, vì bạn có thể học được điều gì đó, mà sau này sẽ có ích khi giúp đỡ ai đó. Ngài cúi xuống nhìn những thứ mà trước đây ngài chưa bao giờ thấy, một bộ máy xe hơi. Ngài dùng vốn từ tiếng Anh hạn chế để hỏi xem các bộ phận vận hành như thế nào. Thế rồi ngài chỉ vào cái máy giao điện và bảo, đây là cái mà bạn phải sửa. Và dĩ nhiên là đúng bộ phận ấy. Tôi thường tưởng tượng rằng tâm của vị lạc ma này như một cái máy vi tính siêu nhạy, có thể nắm rõ toàn bộ chức năng của từng bộ phận bạn thấy. Khi ngài nhìn vào cái vật mới lạ này và hình dung ra các vận hành bên trong của nó và rồi đi đến một kết luận chắc chắn về phần bị hỏng Khả năng suy nghĩ, lập luận vấn đề một cách vô cùng mau lẹ và rõ ràng, không phải là kết quả của di truyền, dinh dưỡng hay luyện tập. Đó là một nhận thức khác nữa của một dấu ấn tâm linh tạo ra, một dấu ấn được gieo trong tâm vào thời điểm đầu tiên. Và cách mạnh mẽ nhất để gieo các loại dấu ấn này Hoàn toàn đơn giản là hiểu những dấu ứng này vận hành như thế nào để tạo ra thế giới xung quanh, và rồi thực hiện theo sự hiểu biết này bằng cách theo con đường của sự chân thật cá nhân. Vấn đề kinh doanh thứ 45 Những nguyên tắc của công bình hình như không được áp dụng cho cuộc sống của bạn. Mỗi khi bạn bị đối xử bất công, dù bởi một nhân viên thân hữu hay bởi đối thủ cạnh tranh, những người có quyền lực. Tức là ông chủ của bạn hay các tòa án, hình như không bao giờ cho bạn sự giúp đỡ và sự che chở mà bạn đang mong chờ. Cách giải quyết Nếu bạn nghĩ về điều ấy thì sự việc bạn không hưởng được sự giúp đỡ và che chở mà những người có quyền lực dành cho bạn, biểu hiện cho một sự suy sụp có tính căn bản và gây xáo trộn mọi thứ, có thể trong cả cuộc đời, chẳng có gì bực mình hơn việc bị làm tổn thương mong cầu khôi phục công bằng và rồi bị từ chối. Nhận thức đặc biệt này, cái thực tế đặc biệt này có những nguyên nhân riêng của chính nó. Một dấu ấn được gieo trong tâm bạn khi bạn không chịu công nhận trật tự của các sự vật, cách thức các sự vật vận hành bằng cách đặc biệt phải nhận chính quy tắc đầu tiên của các dấu ấn. Quy tắc đầu tiên này khẳng định một dấu ấn được gieo bởi một hành động tiêu cực. Chẳng hạn, bạn làm hại người khác một cách có ý thức và có mục đích, thì bạn chỉ có thể có một kết quả tiêu cực, nhận thức tiêu cực, một kinh nghiệm tiêu cực về thế giới xung quanh bạn hoặc ở trong bạn. Bạn phỉ nhổ vào cái nguyên tắc này mỗi khi bạn tin và hành động ngược lại, mỗi khi bạn chủ tâm thực hiện một hành động gây hại mà lại hy vọng đạt được điều gì tốt lành. Chúng ta đang nói về những lời nói dối nhỏ nhặt, dấu ứng tiêu cực, để hoàn tất một thỏa thuận mua bán, nhận thức thỏa đáng. gian luận về thuế, dấu ứng tiêu cực, để được nhiều tiền hơn cho mình, nhận thức thỏa đáng. Hay tìm cách để khỏi phải trả đúng theo thuế nhập khẩu, dấu ứng tiêu cực, để sản phẩm của bạn có giá thấp hơn, và khiến nó tăng thêm tính cạnh tranh, nhận thức thỏa đáng. Điều cần thiết nhất là phải hiểu rằng, trong ý nghĩa nội dung của một kết quả tích cực, tự thành công về kinh doanh hay về cá nhân, không thể phát sinh từ một nguyên nhân tiêu cực, như gây tổn hại hay lừa gạt bất cứ ai khác. Có thể diễn tả điều này theo một cách khác, tuyệt nhiên không thể nào một nhận thức thỏa đáng lại phát sinh từ một dấu ấn tiêu cực. Mỗi khi bạn suy nghĩ theo cách này. Mỗi khi bạn phủ nhận trực tự tự nhiên của tất cả các tự vật, một cách gián tiếp hay trực tiếp, thì bạn gieo một dấu ấn khác nữa trong tâm bạn, và dấu ấn này sẽ buộc bạn nhìn thấy trực tự xã hội bên ngoài thế giới của bạn lột ngược cả lên. Tức là, tòa án hay ông chủ của bạn sẽ chống lại bạn, dù cho cái đúng hình như ở phía bạn. Giải pháp cho vấn đề này không mấy đơn giản. Hãy bỏ thì giờ và công sức để tập quen với những ý tưởng mới mẻ được trình bày ở đây. Vâng, chỉ mới ở phương Tây thôi. Với toàn bộ quan niệm rằng, thế giới của bạn là sự tạo ra tính vẹn toàn của bạn hoặc làm mất đi tính vẹn toàn của bạn. Hãy khắc phục sự lười biến mang tính chất văn hóa vốn rất nguy hiểm ấy. Nó không chịu suy nghĩ gì nữa về thế giới và những sự việc tấu ở trong đó thực sự phát sinh. Tại sao nhà kinh doanh này thất bại trong khi nhà kinh doanh kia lại thành công, khi mà mỗi người đều thực hiện đúng theo những hành động như nhau? Những sự việc tiêu cực phát sinh từ những hành động tiêu cực, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu tại sao và thế nào, rồi hãy ngồi thư giãn mà thưởng thức thành quả. Vấn đề kinh doanh thứ 46 Bạn dần dần hiểu ra rằng, trong suốt sự nghiệp kinh doanh, Mức độ chân thật của chính bạn đã xa sút một cách đáng kể và đáng lo ngại. Cách giải quyết Cách giải quyết cuối cùng cho vấn đề cuối cùng trong chương này, trong một cuốn sách về chính sự chân thật trong doanh nghiệp là điều không dễ. Vì sự mất đi tính chân thật của bạn là một nhận thức được áp đặt vào bạn, vì trong quá khứ bạn đã không tôn trọng sự chân thật. Nói một cách đơn giản bạn đã giữ quá lâu quan điểm rằng tự chân thật chẳng có nghĩa gì trong kinh doanh đến nỗi giờ đây bạn phải đối mặt với sự mất đi tính chân thật của chính bạn và điều tai hại thật sự ở đây là chính khả năng tiềm ẩn có thể đã từng làm cho bạn thành công tột độ thì nay sẽ chống lại bạn vì cái dấu ấn khiến cho bạn không hiểu được các sự vật thực sự phát sinh từ đâu là cái dấu ấn khó khắc phục nhất và rõ như thế là vì tự khắc phục các dấu ấn được hoàn thành bằng cách hiểu được chúng. Bạn không hiểu được rằng làm thế nào để thành công trong việc kinh doanh và trong đời sống của bạn khiến bạn không hiểu về những sự việc này tiếp theo. Các giải quyết dĩ nhiên là phải nhọc nhằn để ra sức khắc phục sự đối kháng tự nhiên của bạn đối với lối suy nghĩ được trình bày trong cuốn sách này. Nếu bạn suy nghĩ về nó, thì bạn sẽ thấy rằng. Nhiều quan điểm và niềm tin của bạn về suốt phát triển của thành công, vốn đã được gieo trong bạn ở một độ tuổi rất trẻ. Nhiều giá định của bạn về cuộc đời đã được các thầy giáo cấp 1 và cấp 2 dạy bảo. Dễ được thành công thực sự, bạn phải học cách khắc phục những lối suy nghĩ và ứng xử mà trải qua hàng chục năm trong đời bạn đã chứng tỏ hoặc là phản tác dụng, hoặc may mắn việc tạo ra những kết quả mà bạn mong muốn. Những vĩ nhân thực sự tác động và lây chuyển mọi vấn đề của thời đại trên thế giới đã phải học tập để xem xét lại từng niềm tin mà họ cùng trưởng thành với nó. Đừng phó mặt thành công của doanh nghiệp và của đời bạn cho những giả định và những thành kiến chưa được xét lại của đất nước và nền văn hóa của chính bạn. Hãy nhớ rằng, những gì mà nền văn hóa của bạn cho là tốt hay xấu, đúng hay sai. Thành công hay thất bại cũng thay đổi theo thời gian. Khi tôi còn là một cậu bé lớn lên ở Tây Nam Hoa Kỳ, một trong những hoạt động xấu xa nhất mà một tội phạm có thể tham gia vào là rút tố. Tôi không biết rút tố nghĩa là gì nên tôi hỏi mẹ tôi. Bà bảo rằng chỉ có những người xấu mới rút tố, thường thì ở phía nam của thị trấn chúng tôi dọc theo đường xe lửa. Họ chích heroin vào cánh tay, nhậu nhẹt tại các quán bar và sử dụng tố Việc rút số được thể hiện khi người ta vào một căn phòng tối, trao cho một người ở đấy một món tiền, người này trao cho họ một con số. Và khi nhiều người đã trao nhiều món tiền, và mỗi người đều đã nhận một con số của riêng mình, thì người kia sẽ nhắm mắt và lấy ra một con số. Người nào có con số ấy sẽ lấy trọn số tiền của tất cả những người khác. Sau khi người kia đã lấy ra bớt một số tiền cho công phố của anh ta. Ngày nay ở Hoa Kỳ, người ta gọi đấy là sổ số. Sổ số thì được nhà nước tổ chức. Trước đây, những người rút số thì bị bỏ tù. Những người tổ chức sổ số thì được gọi là giúp đỡ công chúng. Tất cả họ đều làm đúng cùng một việc. Chỉ khác nhau là bây giờ việc này được xem là đạo đức. Vào những năm 1920 ở Hoa Kỳ, theo luật liên bang, việc sở hữu và sử dụng rượu là một tội lỗi. Ngày nay, điều này là hợp pháp và đúng đắn. Những nhà lập quốc nổi danh của nước Mỹ đã giữ những người da đen làm nô lệ và đã tranh luận trong nhiều thập niên về việc người da đen là thú vật hay con người. Ở New York, ngược đãi thú nuôi trong nhà là bất hợp pháp. Có lẽ vì chúng có cảm xúc, nhưng hàng triệu thú vật tương tự bị đưa vào lò mổ ở Hoa Kỳ hàng năm để lấy thịt. Có lẽ vì chúng không có cảm xúc. Ở đây không nói đến việc đánh bạc, kỳ thị chủng tộc, ăn thịt hay không ăn thịt. Ở đây chỉ nói đến việc tin vào mọi thứ mà nền văn hóa của bạn truyền cho bạn. Bạn không thể chỉ mù quán tin vào những gì mà bạn trưởng thành cùng với chúng. Dù cho các thầy giáo cấp 1, hay cha mẹ, hay những người ở nhà thờ hay nhà chùa dạy bạn như thế. Bạn không thể chỉ mù quán chấp nhận những gì phổ biến hay hợp pháp được chấp nhận vào một thời điểm nào đó, trong một phần nhỏ của thế giới, mà bạn gọi là nhà. Bạn không thể chỉ theo một cách thực hiện kinh doanh chỉ vì đó là cách mà những người khác giờ đây đang làm. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên về cách mà người chủ của tập đoàn Endin Offer vài tháng một lại gọi chúng tôi vào phòng họp ban giám đốc và hâm hở vung vẫy một cuốn sách mà nói. Nó đây, hãy xem cái mà tôi đã tìm thấy trong một hiệu sách ở sân bay trên đường đến Đa Lạt. Đây là một giải pháp cho tất cả những vấn đề kinh doanh của chúng ta. Và nó hẳn là cuốn sách bán chạy nhất mới đây về cách thức thực hiện kinh doanh. Ôp ông có biết ai đã viết cuốn sách này không? Ồ, biết chứ, đây là anh chàng đã có những buổi nói chuyện đầy hấp trên cả nước về việc làm thế nào để thành công trong kinh doanh. Thế ông có biết mỗi năm anh ta kiếm được bao nhiêu tiền không? Tôi không biết, nhưng này, hình như anh ta kiếm được chừng 80.000 hay 90.000 đô la mỗi năm. Còn ông kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm? Ờ, tôi kiếm được 2 triệu đô la mỗi năm. Thế thì tại sao ông lại đọc cuốn sách Cốc Nết được viết bởi một anh chàng chỉ kiếm được một phần quá nhỏ so với số tiền ông kiếm được? Ông có thấy rằng anh ta bảo ông nên làm ngược lại hoàn toàn với những gì mà năm ngoái một cuốn sách của anh ta đã bảo ông nên làm không? Bạn bỏ ra quá nhiều thời gian để thực hiện việc kinh doanh đến nỗi bạn cần phải sẵn sàng để bỏ ra một ít thời gian hình dung việc kinh doanh thực sự diễn ra như thế nào. Rốt cuộc bạn sẽ tiết kiệm được nhiều năm trong đời bạn, nếu ngay từ đầu bạn có thể hình dung ra được những lý do cơ bản khiến cho bạn thành công trong kinh doanh hay không. Sự thành công trong kinh doanh hay cá nhân là một kết quả. Và mọi kết quả đều có nguyên nhân. Khi bạn lặp lại cùng những nguyên nhân, bạn sẽ có cùng những kết quả. Nếu bạn đang thực hiện việc kinh doanh theo một cách mà không luôn tạo ra cùng những kết quả như nhau, thì bạn chưa tìm ra các nguyên nhân. Nếu bạn không biết cái gì tạo ra một kết quả và bạn vẫn tiếp tục làm, bạn biết là không bao giờ tạo ra các kết quả mà bạn muốn. Thì đúng là bạn lười biếng và đừng ngạc nhiên khi bạn không thành công. Có một điều mà các sách cổ đều cho rằng, khả năng của tâm con người, tiềm năng của nó là vô hạn. Hãy đọc cuốn sách này, không phải một lần, mà đọc đi đọc lại, đặc biệt là những tương quan, hay những cách giải quyết thực sự cho những vấn đề kinh doanh riêng biệt. Bạn không cần phải nhớ cách giải quyết nào áp dụng cho từng vấn đề. Bạn luôn luôn có thể tìm ra nó ngay từ khi bạn mở sách ra và dò tìm bản liệt kê các vấn đề. Nhưng bạn cần phải bắt đầu đạt được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về cái cách mà chính thực tế, chính sự thành công hay thất bại trong kinh doanh bị điều khiển bởi những dấu ấn mà chúng ta đã đặt vào trong tâm của chính chúng ta. Bởi điều tốt hay điều xấu mà chúng ta đã làm. Đối với những người xung quanh chúng ta trong suốt một ngày làm việc, như vậy bạn có thể hoạch định khá rõ tương lai của chính bạn, và nó xảy ra đúng theo cách bạn muốn. Năng đoàn kim cương, mục tiêu thứ nhất, hết chương 7 Kho sách nói chấm cơm xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản tri thức.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 dáng tường Sài Gòn.net website quay người đọc Thùy Châu